các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái khăn đen truyền thống. Thấy hai cô cứ đứng yên, Trần Khải ngồi xuống trước, hai cô nhìn nhau rồi khép nép ngồi sát vào nhau, xa hẳn Trần Khải đến cả thước. Trần Khải moi trong túi áo, gói thuốc Melia Zone, loại thuốc lá bình dân của Pháp đang trở nên rất thịnh hành ở Việt Nam lúc ấy. Trần Khải cẩn thận nhìn quanh khu vườn như sợ có người rình rập, rồi anh hắng giọng và nhập đề bằng vài câu khơi ngợi tinh thần ái quốc của hai chị em trước khi trình bày tình hình đất nước để từ đó dẫn vào Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội do Nguyễn Ái Quốc lãnh đạo là tổ chức duy nhất có kế hoạch đánh đuổi thực dân Pháp và sẽ đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi. Trong khi phân tích tình hình và nhắc qua đến các đoàn thể đấu tranh chống Pháp, Trần Khải đã cố tình lờ đi không đề cập đến một đảng cách mạng đang bộc phát như sóng của lúc ấy là Việt Nam Quốc dân Đảng năm 1928 có thể nói là giai đoạn vàng son nhất của Quốc dân Đảng, hiểu theo nghĩa có sức hấp dẫn mãnh liệt quần chúng. Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội vẫn tung cán bộ hoạt động tích cực, nhưng toàn miền Bắc gần như bị lu mờ vì Quốc dân Đảng, cũng như ở miền Nam, Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội bị khựng lại vì sức hút của đạo Cao Đài mới được khai sinh năm 1926. Trân khai kết luận Hai cô là những phụ nữ đầu tiên ở làng này giác ngộ cách mạng. Rồi đây Hải Ninh sẽ hãnh diện có hai cô là lá cờ đầu đi tiên phong để mở đường cho chị em phụ nữ. Hậu và duyên ngượng ngùng cúi xuống, mặc dầu trong lòng rất hãnh diện. Trần Khải lại phấn khởi giảng tiếp. Ở đồn điền cao su dầu tiếng trong Nam, người của ta là chị Nguyễn Thị Kim đã lãnh đạo anh chị em công nhân chống lại cai thọ. Chị Kim năm nay mới có 22 tuổi mà kiên quyết đấu tranh đến cùng. Bước đầu chỉ ra sức vận động công nghiệp đỉnh cấp, chúng cho cai thở, tay sai ra đánh đập, chị Kim Liên tự nguyện tuyệt thực. Chị tuyệt thực được một tuần thì chúng phải nhượng bộ. Ngày thứ 3 chị đã ngất, phải đưa vào nhà thương cấp cứu. Duyên ghé tai hậu hỏi: "Chị tuyệt thực là gì hả chị?" Trần Khải liền đáp thay hậu: Cô thật là tự mình nhịn ăn để phản đối một điều gì bất cọc. Duyên gật đầu nhưng trong lòng không tán thành phương thức này vì cô có tính mau nói. Nhịn một bữa đã khổ lắm rồi, huống chi nhịn cả tuần. Cuối cùng Trần Khải hỏi: "Thế bây giờ có ai gọi hai cô đi làm cách bệnh, hai cô có dám đi không?" Nói chuyện với Tân thì hậu bạo mồm lắm, nhưng gặp người lạ cô lại quay về với bản năng rụt rè cố hữu của phụ nữ cô phân vân suy nghĩ rồi hỏi lại. Ờ chúng em muốn đi lắm chứ. Nhưng mà chúng em cả đời chỉ biết làm ruộng. Buông cái cuốc cái liềm ra thì có biết làm gì nữa đâu mà là làm cách mạng. Trần Khải từ tốn đáp. Ai cũng làm cách mạng được. Mỗi người một chỗ đứng, mỗi người một công tác, chỉ cần quyết tâm thôi. Duyên cười. <cười> Nếu mà cách mạng có cần người nấu cơm thì chúng em xin xung phong ngay. Trần Khải cũng cười theo và xòe bàn tay. Thì đấy, chẳng hạn như thế đấy, đấy cũng là một công tác, một nhiệm vụ cách mạng. Rồi Trần Khải nghiêm mặt nói thêm. Hai cô phải suy nghĩ cho thật kỹ, làm cách mạng cực khổ lắm. Tây mà nó bắt được thì nó tra tấn, rồi đẩy ra côn lôn, có khi còn bị chém đầu nữa. Hậu nắm chặt bàn tay nói cứng, em không sợ, anh cứ ra công tác đi, em nhận ngay. Trần Khải gật đầu rồi tiến xa hơn. Nhiệm vụ cách mạch có khi đòi hỏi phải thoát ly, nếu tổ chức cần, hai cô có dám thoát ly hay không? Hậu lại đáp ngay: "Em sẵn sàng." Duyên bấu vào vai chị và hỏi nhỏ: "Chị, thoát ly là cái gì ạ?" Trần Khải đáp: "Thoát ly tức là bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ hết anh em họ cả. Khi mà đoàn thể giao công tác không được cho ai biết. Khi nào hoàn thành công tác, đoàn thể cho phép thì bây giờ mới được trở về với gia đình. Hai cô có làm được không? Hậu và Duyên cùng đáp, "Chúng em làm được, anh cứ ra công tác đi." Trần Khải hai lòng gật đầu. Tuy mới chỉ thoáng gặp hai cô có một lần, mà anh đã nhận ra ngay cô chị là Hậu lúc nào cũng hăng hái hơn, mặc dù so với Duyên thì Hậu có thân hình mảnh mai, gầy hơn cả Duyên lẫn hoàn. Trần Khải chậm rãi giảng cá có tinh thần cao nhưng cần kiên nhẫn không thể nắm này được phải kiên nhẫn và phải kín đáo một mình mình đánh tây đánh không nổi nó đâu phải mọi người cùng đánh nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net